Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh bỏ vào trong phòng nằm ngủ Không còn việc gì nữa Cho nên mọi người nhanh chóng chia nhau ra nghỉ ngơi Riêng Cường anh vẫn ngồi xuống Lại kế bên quan tài của bà nội Mà trông coi Trầm tất nhiên cũng ngồi kế bên bàn trai của mình Trầm ánh mắt của anh Có chút mệt mỏi cô thủ thỉ Này anh định thức nữa hả Không có Lúc đấy anh có tranh thủ chờ mắt một lát rồi Giờ không buồn ngủ nữa em cứ ngủ đi Anh không sao cả Trâm thở dài cô cũng không còn biết làm gì khác ngoài việc nằm gối đầu lên đùi của người yêu rồi liêm Dim thiếp đi. Chỉ hơn 10 phút sau tiếng ngáy khẻ khẻ của Châm vang lên, Cường hít đưa mắt nhìn người yêu rồi lại nhìn sang quan tài của bà nội. Ánh mắt chất chứa một sự ưu út đến lạ thường. Tiếng trùng gõ liền mấy hồi báo hiệu giờ khắc quan trọng sắp diễn ra. Đứng trước khoảng sân là đội phá quàng xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị thực hiện nghi thức. Một bài thổi kèn hít sức thê lương cộng thêm với một người ăn mặc trông giống quần áo của thời phong kiến, đứng ra nhảy múa liên hồi. Những người trong gia đình xếp thành một hàng còn ông thầy phong thủy liên tục chắp tay vái liệt liệt. Và rồi tiếng kèn cũng nhỏ dần đi, nhận chỗ cho tiếng là hét của người nhảy múa kia. Ông ta cầm cắn cờ nhỏ trên tay lọ mọ bước tới trước bàn thờ của bà cụ đường, sau đó hít một hơi, phèo mặt dữ tợn lắm. Trâm đứng đó để quan sát Nhưng cô không phải là một người thích tìm hiểu về vấn đề này Cho nên không hiểu được ý nghĩa của nó Đột nhiên cô giật mình bởi lúc này tiếng kèn ở ngoài kia hạ xuống Cho nên Trâm có thể nghe thấy Hình như còn có cả âm thanh khắc vang lên Đáng nói hơn, cái âm thanh này chính là tiếng nhạc cải lương Trong chiếc đài radio mà tối qua mọi người nghe thấy Trâm liền khèo sang cường Anh ơi, anh nghe gì không? Sao? Anh có nghe thấy gì không? Rất nhanh chóng hài mắt của anh trợn trừng lên và rồi có lẽ như những người khác cũng bắt đầu nhận ra. Ông Đức ngất hàm hướng ánh mắt về hướng nóc tủ. Ủa nó đâu? Lại thêm một lần nữa bất ngờ bởi cái đài radio không còn ở chỗ cũ. Tiếng nhạc cải lương kia vẫn văng vẳng vọng lại. Ông Bảy Nghĩa quay ra ngoài kết tiếng kêu mấy người nhà công ở bên ngoài ngừng lại. Rất nhanh chóng trong gian phòng chỉ còn lại có tiếng nhạc trong chiếc đài Và cũng chính lúc này một sự kinh hãi ập tới Bởi mọi người đã nhận ra nơi nó phát ra Chính là bên trong quan tài của bà cụ đường Nhưng làm sao có thể được Chuyện này là bất khả thi Để xác minh bà Dương lao tới áp sát tay của mình vào trong quan tài Chưa đầy 2 giây sau bà bật ngửa người ra Bởi đúng là tiếng nhạc cái lương phát ra ở trong đó Quá kinh ngạc môi của bà mấp máy nói Cái gì thế này? Những người còn lại lúc này Thì cứ như những pho tượng bất động Bởi ai cũng biết đêm hôm qua Khi cái đài phát nhạc lên Thì ai nấy đều trông thấy Chính tay của Cường tắt nó đi Rồi đặt lại trên nóc tủ Và lại quan tài của bà cụ đường Đã được đóng hàng chục cái đinh vít Từ lúc làm lĩnh nhập quan Ngay cả có người muốn tháo chúng ra Rồi đặt chiếc đài vào Cũng là điều không thể Ông Đức có lẽ là người bất ngờ nhất, bởi trong cuộc đời từ bé đến giờ, ông đâu có gặp tình trạng kỳ dị như vậy. Trong tâm thức của ông muốn tìm hiểu cho mình một câu giải thích hợp lý, nhưng đúng thật là từ khi mẹ của ông mất tới giờ, có quá nhiều chuyện khó hiểu xảy ra. Đúng lúc mọi người hoang măng nhất thì tiếng cải lương đột nhiên ngừng lại. Chấp lấy thời cứ ấy, ông Bảy Nghĩa là một lần nữa quay sang mà nói, lên Lên nhạc đi! Thế là tiếng càn trống của mấy người nhà công được tiếp tục, không khí ồn ào quay trở lại. Nhờ thế mà mọi người cũng có phần bình tĩnh hơn. Ông Đức kéo vợ của mình đứng lên trong sắc mặt của bà Dương tái nhợt đi, bà lắp bắp níu vai của chồng. Anh ơi, chuyện này là sao? Em sợ quá. Mà những người còn lại thì cũng chẳng khác gì bà, đặc biệt là Trâm. Vốn khá tin vào những chuyện tâm linh trên đinh đầu của cô bấy giờ, chỉ duy nhất một cái suy nghĩ. Đó chính là vong hồn của bà nội cường thực sự chưa siêu thoát và rất có thể tiếng đài ma quái này cũng là một tay bà làm nên. Khỏi phải nói ra gà trên người của Trâm nổi lên từng đợt. Lễ dì quan nhanh chóng được tiến hành trên đường đưa quan tài của bà cụ đường ra nghỉ trang trong trong Trâm lại nhìn chầm chầm vào đó rồi lắng tay thử nghe xem có tiếng nhạc cải lương nào phát ra nữa không. Nhưng mà cũng may là không chứ nếu có thật chắc cô sẽ ngất đi mất. Nhìn sang bà Dương thì lúc này toát lên một vẻ lạnh lùng lắm. Mãi cho đến khi những nắm đất cuối cùng được phủ lên thành nấm mổ, thì châm mới thở vào một cái như thể chút bỏ đi gánh nặng gì đó đè. Để... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net